Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây kế và ngồi xuống cạnh Vũ thắc mắc hỏi Ủa sao tao gọi mà mày không có trả lời Phú vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình mà đáp lại bạn Còn có gì không nói đi Này mày sao vậy hả Đâu phải là thằng Vũ thường ngày mà tụi tao biết Thì sao Chiếc câu trả lời ấy của Vũ thì trong lòng của Tuấn lúc này đang nóng Nhưng mà ngoài mặt thì Tuấn vẫn dịu dọng Có gì giận anh em thì nói tỏ thái độ đó làm cái gì Cho ai xem ở đây làm gì có ông bà mày Ở đây làm gì có ông bà già mày Nói rồi Tuấn đứng lên bước đi vô hướng ánh mắt nhìn theo Tuấn Một lúc sau thì Tuấn quay lại Cầm trên tay một chai nước ngọt Ném về phía Vũ và nói Uống đi cho nó hạ hỏa Rồi nói cho tao nghe đầu đuôi Mở nắp chai nước và tu một hơi vô lúc này mới bắt đầu câu chuyện của mình Chắc là mày nghe con Thảo kể rồi chứ Vũ quay qua nhìn Tuấn Anh nhận lại được cây lắc đầu và Vũ tiếp Đừng có xài cái loại đó nữa Nó gây ảo giác mạnh lắm Vũ dừng lại và tiếp tục uống một ngụm nước lớn Anh tiếp tục Vì nó mà ta đã phá luôn cả cái bàn thờ của nhà mình đấy Bữa giờ ta không xài nữa cho đến cảm giác bình thường rồi Nhưng mà người vẫn cứ lưng lưng thế nào ấy Nhìn Tuấn chầm chầm Vũ thắc mắc Mày có bị vậy không Tới lúc này quyết gặm mặt nhìn xuống đất Có nhưng mà nhẹ hơn mày Ta chỉ đánh một ông hàng xóm thôi Vũ nghe đến đó Thì trong lòng có phần hơi tức giận Giọng của Vũ đành lại Mày gọi cho con Thảo ra đây đi Tuấn móc điện thoại ra gọi ngay cho Thảo như một mệnh lệnh Alo Thảo à Giúp căng tin đi Vũ kiếm Nói xong thì Tuấn cúp máy Quay qua Vũ anh ta khẽ gật đầu Đầu tầm 5 phút sau Thì Thảo đã có mặt và kéo ghế ngồi sát bên Vũ Vòng qua ôm lít tay của Vũ Ta nói điều gì đó Thì Vũ đã gỡ tay của cô nàng Và nói giọng điệu khó chịu Bữa em cho tựa anh trên đầu gì vậy Thảo lúc này như là nhận ra mình đã sai cho đến khép người lại giọng ấp ứng. Ừ, dạ thì đồ bà chị đưa. Đảm bảo là đồ ngon lắm mà. Ngon. Đồ thì ngon nhưng mà nó ảo quá. Gây cho anh ảo giấc và đập bàn thờ còn thằng này... Vũ nhìn qua Tuấn rồi nói tiếp. Thằng này thì nó đập cả một đông hàng xóm nhà nó. Từ may đừng có lấy loại đó nữa nhé. Muốn trích cả đám à? Dạ vâng em biết rồi. Thảo nhìn qua Vũ và tiếp tục. Về hôm nay sao anh? Nghe câu hỏi đó thì Vũ nheo mắt lại Mất khoảng một phút thì Vũ trả lời, gọi thằng Khanh đi. Thảo ngay thế vậy liền trở lại với một gương mặt vui vẻ. Dạ ok anh, có gì em báo địa điểm cho anh nhé. Nói rồi Thảo đứng dậy và bước nhanh về dãy hành lang ở phòng học. Tuấn và Vũ ngồi ở căng tin một lúc thì cũng cất bước theo Thảo đi về lớp. Sau buổi học thì Vũ gọi điện về nhà cho ông Hiếu và bà Hiên với một giọng điệu vô cùng lễ phép. Dạ bà, hôm nay con phải học thêm cho nên là ba mẹ đừng chờ con về ăn cơm nhé. Nghe con trai nói như vậy thì ông Hiếu lo lắng hỏi. Còn đang mệt cô đi học được hay không? Hay là... Vừa nói đến đó thì đầu dưới bên kia Vũ đã liên tiếng để trấn an. Còn không sao ba yên tâm đi. Tại mấy hôm nay con nghỉ học cho nên là hôm nay đi học thêm để ôn lại kiến thức thôi ba. À vậy thì con đi đi. Học xong về nhà con nhé. Sau câu nói của ông Hiếu thì Vũ tắt máy và tiếng nhạt chát chúa trong phòng lại vang lên. Thằng con trai ngoan hiền của ông bà nhún nhảy theo từng điệu nhạc mạnh và nó đang phê ma túy Thứ mà nó đã sử dụng từ rất lâu mà ông bà không hề hay biết Vẫn nghĩ nó là một đứa con ngoan hiền chỉ biết ăn và học Tới đó Vũ sau khi đã phê cùng với bạn bè thì trở về nhà có phần hơi buồn Cậu đứng trước cửa và bấm chuông Tại trong nhà bà Hiền chạy ra khi đó thấy Vũ Mặt của cậu bơ phờ hai mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không gian vô định Mọi thứ lúc này trong mắt của cậu đều siêu vẹo và méo mó Như là người say rượu vậy Bà Hiền thấy vậy thì liền gắt nhẹ Đi đâu về mà say cứ thế này hả con Vũ dòng điệu lè nhà chống chế à, Bạn bè con khi học thêm thì có rủ đi uống vài chai cho nên làm Thôi con vào nhà đi Bà mày thấy thì có mà ốm đòn đó con Bà Hiền mở cổng và giúp con đi vào bên trong Thất hiểu đi vào sân nhưng mà nghe được câu nói của mẹ Vũ bây giờ như đang hồi tưởng lại ký ức cũ về ba của mình. Người đã ném ghế làm cho cậu phải khâu nhiều mũi ở trên đầu. Xoa xoa đầu không nói gì nhưng mà trong đầu của Vũ đang vẽ lên một kế hoạch trả thù. Bởi lúc này đây thần trí của cậu không còn được tỉnh táo. Đi vào trong bếp mở tù lạnh lấy một chai nước để tu cạn. Đợi cho bà Hiền trở về phòng. Vũ cũng đi theo ngay sau lưng. Và trên tay của cậu đang lăm lăm con dao sắc lẹm. Bà Hiền vừa mở cửa toàn bước vào đuôi trong. Thì một tiếng hự của bà vang lên làm cho ông Hiếu đang ngồi trong phòng phải bật dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Thì ông thấy con dao đang cắm sâu trên vai của vợ mình, còn ánh mắt của Vũ bây giờ đã đỏ rực lên trông rất đáng sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net